Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh sao? khi nãy ôm cô, anh có biết dáng người cô rất chuẩn. Đột nhiên muốn cô dùng hòa và chính mình, anh thuận theo cảm xúc, cúi người bờ môi tiến gần sát cô. Mắt thấy khuôn mặt anh càng lúc càng tới gần, tôi cảnh làm nghe được trái tim mình đập dồn rập. Sợ hãi, hy vọng, cô không thể giữ được cảm giác trong lòng mình. Có lẽ mỗi loạn một chút, cô chỉ biết từ khi cô chào đời, đối mặt với chuyện gì cô cũng có thể vui vẻ nhưng lúc này lại thấy thật bất an. Becca, đêm nay cô đẹp quá. Sau buổi khiêu vũ này, tôi có thể mời cô đi ăn khuya. Được, nhưng phải nói trước, tôi không thích ăn đồ nhặt đâu. Tiếng bước chân nho nhỏ và tiếng nói cười từ xa gần tới. Tôi cảnh Lam cùng lôi nghị phòng đèo ngây ra. Anh không cam lòng, dần buông cô ra, nhưng không quên chỉnh lại áo cô đã hơi sụp dạch. Cảnh Lam, sao cậu ở đây? A, xếp xếp tổng. Ách, mình vừa mới nói chút chuyện phiếm với xếp tổng. Bản chuyện vì sao Noel năm nay không lạnh như năm ngoái Sau đó xếp tổng nói là vì trái đất bị nóng lên Tôi cảnh làm bịa chuyện Ồ oh. PK kỳ quái nhìn Lôi nghị phòng cũng cười cười Vì tôi tiểu thư nói của ấy thích mùa hè Ồ Bê ca càng nghe càng không hiểu Tôi cảnh làm nhún vai Dường như không có việc gì Xếp tổng quả nhiên là thủ trưởng tốt Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để báo đáp lại Nha Đột nhiên tôi cảm thấy hơi... ngại quá Tôi muốn đi toilet, tạm biệt Nói xong, cô gật đầu với mọi người Quay người bước đi Nhìn bóng dáng cô, Lô Nghị Phong cảm giác đáy lòng mình có chút mất mát Đây là lần thứ hai anh bị cô đẩy ra Anh thề, cô sẽ không có cơ hội thứ ba Tết nguyên đán năm nay được nghỉ khá dài Nghỉ qua mấy ngày Khi đi làm tôi cảnh làm mới nghe được Các đồng nghiệp bàn loạn xếp tổng cũng nhân dịp đường nghỉ mà sang Nhật Bản Có người nghe đồn ở Nhật Bản có một ngôi sao vốn là tình nhân được lôi nghị phong bao, anh ta lần này đi nghỉ phép, thực ra lại hẹn hò với tình nhân. Tuy nói là lời đồn bát quái, nhưng khi tô cảnh Lam nghe được, trong lòng cô lại có cảm giác mất mát khó nói rõ. Lễ hội Noel năm nay quá buồn bực vì cô vốn không nghĩ tới nền cường thế kia lại muốn hôn mình trong vũ hội. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, cô lại vô cùng phiền chán. Nghe được anh đi Nhật Bản để gặp tình nhân thì trong bụng lửa càng nguồn ngột. ngột. Tên đáng ghét nhiễu loạn cuộc sống của cô, khiêu kích cô rồi lại chạy đi ôn tồn với người phụ nữ khác. Thật là đáng giận, đàn ông thượng lưu quả nhiên không đáng tin. Tô tiểu thư Đúng lúc cô vừa sửa máy tính vừa mềm man suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng nói của 10 người đàn ông. Cô tò mò quay đầu nhìn nam tử xa lạ đứng phía sau mình không xa. Đối phương là một nam tử tuấn tú, cao gầy, ngũ quan mê người, lại có vẻ thanh cao. Anh ta cao nhã nhìn cô Về mặt không rõ hỉ nộ ái hố Cô lập tức nhớ ra Anh chính là quân lăng Tra thủ đắc lực của lôi nghị phong Anh ta biết mình Còn nữa anh ta đột nhiên đến đây là tìm mình sao Tôi cảnh làm dừng tay khẽ gật đầu Là tôi Anh ta chậm rãi đến gần cô Tôi là trợ lý tổng giám đốc quân lăng Bây giờ máy tính phòng xếp tổng bị trục chặt Xếp tổng sai tôi đến mời cô kiểm tra xem sao Thật quái đản Máy tính trong văn phòng xếp tổng có vấn đề Chỉ cần gọi điện là sẽ có người đến sửa Cần gì phải đặc biệt sai người đến gọi cô lên coi Còn nữa Tên kia không phải đang nghỉ phép ở nhà Bản sao Cho về từ bao giờ thế không biết Có vấn đề gì sao Tôi tiểu thư À Cô vụ hoàn hồn Không sao Chỉ là phải cho tôi sửa xong máy tính này đã Quân lăng hơi hơi nhíu mày Mắt lóe một tia kinh ngạc Tôi không hiểu chuyện gì thì lại quan trọng hơn mệnh lệnh của xếp tổng Người con gái này quả đúng không giống người thường. Ý của anh là muốn tôi lập tức lên đó. Anh nhốn vai. Đây là ý của xếp tổng. Cô khó chịu hử lạnh. Có thể thấy được xếp tổng là thủ trưởng rất bá đạo. Đồng cảm. Anh gật gật đầu. Sau đó hai người ăn ý nhìn nhau cười. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi cảnh làm bước vào văn phòng xếp tổng. Vừa mới đẩy cửa lớn. Trong mắt lấp đầu không khí u tối trong phòng. Sau văn phòng xa hoa. Lô Nghị Phong ngồi dựa trên ghế da Anh mặc áo sơ mi đen Tay sắn lên khủyểu tay Ánh mắt bừng bừng anh khí Từ sau vũ hội hóa trang Đã nhiều ngày cô không gặp anh Tôi cảnh làm áp chế cảm giác quái trị trong lòng Từ từ đi về phía anh Tôi nghe quân tiên sinh nói máy tính xếp tổng có vấn đề Làm sao vậy Anh tào nhã vắt hai chân Tay phải nhẹ vuốt cầm Cười thản nhiên Ánh mắt ý chỉ về máy tính trên bàn Sáng nay vừa vào văn phòng Tôi phát hiện không thể khởi động máy Cô đi về phía trước từng bước, tầm mắt anh gắt cao nhìn theo, đi Nhật Bản một tuần, anh không nghĩ mình lại nhớ cô nhiều như thế. Có lẽ là dính virus. Tô Cảnh Lam né tránh ánh mắt nóng rực của anh, bắt đầu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net